trọng khẩu vị tác giả, tử tiểu thất, người đọc, thanh xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 37 Tôi mang túi sách tìm đường mua cho tôi về trường học. Phạm phong tình đối với mấy loại đồ này mẫn cảm hơn cả chó mũi xương. Tôi vừa vào cửa phòng ngủ, liền bị cô nàng theo dõi.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 Vì nể tình tiền đường mua cho tôi Cô nàng cũng không viết chữ khi dễ lên trên mặt Bất quá cô nàng vẫn hỏi một vấn đề rất nghiêm túc Thứ này phải tốn không ít tiền Tiền đường đáng thương Tôi khoát tay Không phải đâu, nó là hàng nhái cao cấp thôi Tôi làm sao chịu để cho tiền đường nhà tôi tiêu tiền nhiều như thế chứ <cười> Được rồi Thật ra thì hàng nhái cao cấp cũng không hề rẻ. tìm đường sau khi bị tôi vơ vét lại có thể để dành tiền mua thứ này. Thật là làm khó cho cậu ấy. Bất quá quay đầu lại tôi cũng phải thương lượng với cậu ấy một chút. Mấy món quà này về sau không cần mua, giá trị không quan trọng. Một cái túi hàng chợ 30 đồng chị đây xách lên vẫn có thể tỏa ra khí chất hào sản. Phạm Phong Tình vừa nghe nói Đó là hàng nhái Lập tức lại quét cái túi kia từ trong ra ngoài Cuối cùng lắc đầu Có ca, đồ ngốc Túi này rõ ràng là hàng thật mà Không thể nào tìm đường nhà tôi Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Đi ăn cướp à Cái vấn đề này chỉ có tiền đường biết Nhưng mà Cô nàng dơ cái túi lên cua cua trước mắt tôi Chị đây hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy Nhìn thấy mấy thứ này đến mòn cả mắt Bà có thể vũ lục trí thông minh của tôi Nhưng không thể coi thường ánh mắt của tôi Tôi dĩ nhiên không tin lời cô nàng Mặc dù ánh mắt của Phạm Phong Tình quả thật rất độc Nhưng trong túi tiền đường có bao nhiêu tiền Tôi còn rõ ràng hơn cả cậu ấy Túi thật giá đến mấy vạn Thằng nhãi kia biết đào đâu ra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 và phong tình tiêu sái Hết tóc một cái Trên mặt vẽ đầy ưu thương Bà không hiểu đâu Tôi rùng mình Được rồi, vì để cho bà hoàn toàn chết tâm Bây giờ chị đây sẽ gọi điện thoại ngay cho tiền đường Bất quá, nói là được rồi Nhầm thì nhầm thôi Người nào không có lúc gì nhầm chứ Nhưng mà Tôi nghiêm túc khoát tay Tuyệt đối không thể gặp cái túi xách của tôi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 Không có phản ứng Đợi đến khi ra khỏi phòng thí nghiệp Cậu ấy còn vô sĩ Ôm tôi cười Tiểu vũ nhớ anh à Em muốn bóc chết anh Tôi dãy giụa. Mẹ nó Một cái túi bằng 2 năm học phí của bà đây tên nhóc nhậu mạnh này Không học tính tốt Lại học được cái thói xa xỉ Lãng phí tiêu tiền như nước này rồi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 Tôi thấy được bộ dạng không bạo lực, không hợp tác này của cậu ấy thì càng giận hơn. Tiền Đường. Tiểu Vũ. Tiền Đường nhẹ giọng gọi tôi, trong giọng nói mang theo một chút oan ức. Cậu ấy còn chưa nói hết, lòng của tôi liền mềm nhũn ra, đúng là hết cách với cậu ấy. Tiểu Vũ, anh chỉ không muốn bạn gái của mình phải tủi thân.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 Tôi sẽ không nhớ gì cả Không nghĩ tới người nói vô tâm Người nghe có ý Ai biết thằng nhãi này lại nghiêm túc đến như vậy Phải Ngàn không nên Bạn không nên Tôi không nên nói linh tinh Hiện tại tôi vừa cảm động vừa xấu hổ Cảm động chính là thật không ngờ tìm đường Có tấm lòng rộng lượng như vậy Nếu là tôi Có người bạn gái hám giàu nói với tôi lời này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 Có lẽ vẫn còn chưa thể Nhưng mà Về sau sẽ có thể Tin tưởng anh nhé Cậu ấy nói vô cùng son sắc Chỉ thiếu điều giơ tay lên thề Không phải Tiền đường Ý em là um, Mặc dù em thích cái túi kia Nhưng không biết là Nó trị giá nhiều tiền như vậy Nếu em có tiền thì vẫn muốn quên cho cô như viện Hơn là mua nó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 thích là thích mua là mua ví dụ như anh thích một ngôi sao chẳng lẽ anh nhất định phải lấy cô về nhà sao tiền đường dán lên mặt của tôi nhẹ nhàng cò anh không lấy cô ấy anh chỉ lấy em thôi tôi cười đẩy cậu ấy đi đi đi cấm vở trò luôn anh thật ra thì tôi còn có một vấn đề chưa hiểu tiền mua túi của tiền đường là từ đâu mà ra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 lại cùng sư huynh viết thêm cái phần mềm cho một công ty nhỏ làm cộng tác viên cho một tạp chí tổng cộng lại không chỉ có dư tiền mua túi mà vẫn còn một khoản đang tính toán mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da tôi đếm trên đầu ngón tay đếm nửa ngày cũng đến không hết cuối cùng chị có thể than thở anh nha tinh lực thật tràn đây kết quả Người này cắn lỗ tai của tôi cười nhẹ Tình lực của anh tràn đầy cỡ nào Về sau em sẽ biết